19 tháng 9, 68, Đại hội huyện đoàn thanh niên, sống giữa niềm vui của lớp thanh niên lớn lên trong chiến đấu. Được gặp và nghe các em thiếu nhi báo cáo điển hình. Em Hoàng 14 tuổi, trong 6 tháng đầu năm, giết được 6 lính Mỹ, đánh lật 2 xe tăng bằng vũ khí tự tạo, lấy được 7 súng giặc, trong đó có 2 cối cá nhân và các loại khác em an phổ châu lấy năm súng có hai cối cá nhân một đài rc các em đã anh hùng từ trứng nước tự hào thay tuổi trẻ của chúng ta hai mươi bảy tháng chín sáu mươi tám kết nạp đảng cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay là phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên một người cộng sản còn niềm vui Sao nhỏ quá so với ý nghĩa của ngày vui? Vì sao vậy hỡi Thùy? Phải chăng như hôm nào Thùy đã nói? Như một đứa con khác sữa mẹ khóc đã mệt rồi, miếng sữa nuốt vào không còn nguyên hương vị thơm ngon và cái thú vị của nó nữa. Và trong giờ mặc niệm những người đã hy sinh vì sự nghiệp của đảng Mình đau xót nhớ thương những người thân yêu trên đất đất phổ đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh sinh tử này. Năm tháng 10-68 Một ca tử vong phẫu thuật cắt đoạn. Chú thích thuật ngữ ngoại khoa cắt cục một chi, hết chú thích. Đó là một bệnh nhân già 60 tuổi nhưng sức còn khỏe. Đó là một đảng viên già Đã 23 năm trời liên tục chiến đấu Gia đình và bệnh xá đã tận tình cứu chữa Mà cũng không sao cứu thoát cho ông già Riêng mình, dù tập thể và chính con trai ông già Đã xác định và thừa nhận Mình không có lỗi Mà chỉ có lòng tận tình cứu chữa Nhưng mình vẫn thấy sót xa Vì sao ông chết? Vì kỹ thuật ư? Cũng không phải, tuy là ca đầu tiên cắt cục, nhưng mình cũng vẫn bình tĩnh, đảm bảo thời gian và kỹ thuật. Vậy thì vì sao? Vì không truyền được lọ plasma ư. Nhưng việc này cũng không biết nói sao. Cứ truyền đúng vào, ven lại trật ra do ông già quẩy cửa. Buồn vô cùng. Một ca tử vong không đáng tử vong lại không rút ra được bài học gì đích đáng cả. 6 tháng 10, 68 Có những lời nửa đùa nửa thật ghen với tình thương mà mọi người đã dành cho mình. Mình cũng suy nghĩ về những lời nói đùa đó nhưng suy ra cho cùng đâu phải mọi người thương mình vì hai chữ bác sĩ. Những lá thư thấm thiết những món quà gửi đến mình gói ghém tình thương của nhiều người với một người thân hoàn toàn không phải là một lễ vật đối với một thầy thuốc mà chỉ là tình cảm của những người chị người em người anh người bạn đối với mình mà thôi có điều đôi lúc mình cũng tự hỏi rằng người ta có thật hay không sao mà nhiều đứa em nhiều người bạn Dành cho mình một vị trí duy nhất thương yêu trong tình cảm như vậy. Ngày 8 tháng 10 năm 68 Nắng đầu thu tươi vàng ống ả tràn ngập cả khu rừng. Nắng đầu thu với những cơn gió xe môi và xe cả lòng người. Lại nhớ, nhớ mênh mông sâu thẳm như lòng đại dương đang ôm tròn thân mình giải đất Việt Nam. Nhớ từ một người bạn hiền lành, kính đáo, có ngôi nhà nhỏ. Cô phố đổi cớn. Nhớ đến đứa em tinh nghịch có mái tóc mềm kẹp bổng lên cao. Nhớ một đứa em trai miền Nam vừa gửi thư tạm biệt trước lúc lên đường đi học. Nhớ một đứa em thân thiết có đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài và nhớ sao một người thân yêu đã vĩnh viễn nằm yên nghỉ trên bờ biển quê hương. bao giờ cho nhớ thương nguôi bớt, bao giờ cho đất nước thanh bình. Mình biết ngày thắng lợi không xa nữa, nhưng sao vẫn thấy hạnh phúc xa vời quá? Liệu có được thấy ngày hạnh phúc ấy nữa không? Người cộng sản rất yêu cuộc sống, nhưng khi cần vẫn có thể nhẹ nhàng mà chết được. Chết mà vẫn yêu sao cuộc sống. Cuộc sống mà người ta đã đổi bằng mồ hôi nước mắt và máu xương suốt 23 năm nay. 10 tháng 10-68, kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô trên đất miền Nam rực lửa. Một cảm giác bồi hồi sao xuyến. Hà Nội giải phóng. Hình dáng tiều tụy của những tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội qua chiếc cầu Long Biên đi về hướng Bắc. Hà Nội giải phóng 14 năm rồi. Dù trong bom đạn, Hà Nội của ta vẫn đứng lên mạnh khỏe. Mình vẫn nghe được tiếng cười trong trẻo của các em học sinh trên sân trường mầm non ở đường Hàng Bông nhuộm. Vẫn như nghe thấy tiếng tàu điện chạy len ken trên đường phố. Hà Nội ơi! Nhớ Hà Nội bao nhiêu? Lại thương Sài Gòn, Huế và hàng trăm thị xã thành phố trên mảnh đất còn đau thương khói lửa bấy nhiêu. Cuộc đấu tranh này ác liệt chưa từng thấy, và trong ác liệt ấy, chúng ta đã chiến đấu dũng cảm kiên cường chưa từng thấy. Ai còn, ai mất khi nước nhà được độc lập? Nếu như mình có chết cũng đã được hưởng những ngày xã hội chủ nghĩa rồi. Còn trăm nghìn vạn những người lớn lên chỉ biết có đau thương gian khổ như Kim, Hường, Lý, Tuấn, Hùng, Thọ và còn rất nhiều nữa ngã xuống mà chưa hề được hưởng một ngày hạnh phúc. Đau xót biết chừng nào. 11 tháng 10 68 Nghe tâm sự một người bạn muốn gửi niềm hy vọng ở mình và yêu cầu mình trả lời. Không do dự, mình trả lời chỉ xem anh như một người bạn, không có gì hơn. Mình nói thêm, lòng mình đã dẹp mọi mơ ước riêng tư để tập trung vào công tác. Mình đã nói thật với lương tâm, nhưng chưa thật với con tim mình. Thực ra, mối tình với em vẫn làm trái tim mình rớm máu. Muốn quên đi, lòng tự ái đã giúp mình quên mờ, nhưng vẫn có những lúc mình nhìn lại đau xót như người vừa đánh vỡ một vật quý vô giá mà không sao tìm lại được nữa. Đêm nay, mở lại những trang thư cũ, lòng biết bao cay đắng xót xa. Mờ ơi! nét chữ anh chưa nhòa trên trang giấy mà sao hình ảnh anh đã phai nhòa trong cuộc sống của em anh đã chôn vùi một mối tình đẹp đẽ anh đã làm trái lại điều mà em nâng niu trân trọng suốt tám năm ròng ai cũng nói với em rằng chắc rồi mọi chuyện sẽ qua đi rồi ta lại về với nhau như bao người mong muốn. Nhưng riêng em, em hiểu rằng vậy là hết. Một tấm gương đã vỡ, làm sao cho lành lại được nữa? Một chén nước đã đổ rồi, làm sao hớt lại được nữa đâu? Phần chú thích. M là chữ viết tắt của một người Mà Thùy Trâm không nói tên thật ra. Hết chú thích. 12 tháng 10 68 Đọc thư anh Phục giận anh ta vô cùng. Anh ta ăn nói hồ đồ quá. Dù sao, đó cũng là một bài học cho mình trong lời phát biểu. Qua thăm và gặp một số người trong đại hội du kích chiến tranh, lòng mình bỗng cảm thấy biết bao thân tình với cả mảnh đất Đức Phổ, anh Hùng mà hôm nay thu gọn về đây trong những chiến công oanh liệt. Mình vui vì được xem như người quen thân với rất nhiều người từ phổ phong cho đến phổ thành, suốt cả giải đất dài của đất phổ vui tươi nồng hậu đón mình. Và một đứa em với trang thư ngập ngừng kính đáo mà đượm những mến thương đã đặt trong tay mình phải làm gì để xứng đáng với tình thương của nhân dân đức phổ 13 tháng 10 68 gặp thuận sau hơn một tháng xa cách hơn một tháng mình tưởng như lâu lắm gặp em mừng rỡ biết bao khi thấy em vẫn khỏe trưởng thành trong công tác sống bên em mình cảm thấy quý mến vô cùng những phút giây sum họp bởi vì Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn, biết ai còn, ai mất hở em? Mình có cảm tưởng rằng có những điều nào đó trong cuộc sống riêng tư mà Thuận chưa nói hết với mình. Vì sao vậy nhỉ? Lẽ nào em không tin chị? Còn ngại ngần thì vô lý quá. Em chẳng đã nói với chị rằng em thương chị bằng một tình thương thấm thiết chân thành hết sức đó sao? Vậy thì Hãy trả lời đi, em nhé 22 tháng 10 68 Chia tay thuận, hai chị em đều cảm thấy khó nói Mà cũng không thể nào nói được những điều đang làm sao xuyến cả tâm tình Em ơi, chị lo lắng, dõi theo từng bước chân em Tiếng súng địch vẫn gầm gừ ở mạng phổ cường Em đi, trăm nghìn nguy hiểm đang chờ em Làm sao chị có thể yên lòng được? Còn chị ở lại, chị hiểu cái lặng im không nói nên lời của em. Em đứng đó, tay cầm chiếc dù, mắt nhìn chị mà chẳng biết nói sao. Có nghĩa gì đâu một câu chào bởi vì nó không thể nói hết tình thương của em với chị. Chị bỗng nhớ đến câu nói của em trong những mẫu chuyện giữa hai chị em mình. Em nói rằng em cũng thương chị với tình thương hơn hết cả mọi người trên đời, như trước đây khiêm đã thương chị. Em nói rằng hiện nay cuộc sống của em chỉ tập trung vào công tác và sao cho tròn tình thương đối với chị. Nghe em nói, chị cảm động vô cùng. Chị tin em, nhưng vẫn tự hỏi có sự thật nào như vậy không nhỉ? Có lẽ nào chị được hưởng một tình thương sâu nặng như vậy của em không? Hay đó là phần thưởng cao quý của những người đi làm cách mạng? Chị bỗng hiểu vì sao người ta có thể hy sinh trọn đời cho cách mạng, trung thành tuyệt đối với cách mạng. Bởi vì Cách mạng đã rèn đúc nên những con người cao đẹp và gắn họ thành một khối bền vững và gắn bó hơn bất cứ một vật gì trên đời này. Sống trong gia đình cách mạng có gì vinh dự hơn đâu. 23 tháng 10 68 Sau những ngày mưa, trời trở lạnh. Trong cái lạnh đầu mùa hôm nay, sao mình cảm thấy hơn bao giờ hết quý giá những giây phút sum họp với người thân cuộc chiến đấu ngày càng đi vào gay go ác liệt biết bao giờ mơ ước đó mới thành sự thực hở tất cả những người thân yêu trên cả hai miền không bi quan chán nản mà đó chỉ là mơ ước chân chính của mình và ba mươi triệu nhân dân việt nam Ước mơ nung nấu từ bao nhiêu năm nay đã chín mộng rồi. vải mỏng không làm đủ ấm mình thức giấc và thao thức nhớ thương trăm nghìn hình ảnh của những người thân yêu hiện lên trước mắt có điều không hề thấy một mái tóc xoăn trước trán và một đôi mắt đen biết nói hiện lên nữa đó có phải là một điều đáng trách hay không không thùy đâu phải là một người khô khan trong tình cảm chỉ là tình chị em bè bạn còn đủ làm rung động trái tim thùy huống chi là một tình cảm nào cao quý hơn nhưng mái tóc xòa đã che hết những gì đẹp đẽ trên vầng trán người bạn ấy đôi mắt đen biết nói đã lặng im từ lâu rồi cho nên trách thùy sao được hở người bạn cũ mà em từng nói hai chữ yêu thương 24 tháng 10 68 Một ca ung thư dạ dày ở giai đoạn cuối Với điều kiện thô sơ Mình cũng đã mổ thăm dò Nhưng rất tiếc rằng Ung thư đã sang giai đoạn di căn Không thể làm gì hơn Đành đóng ổ bụng lại Và đau xót nhìn người bệnh nhân Đi dần đến cái chết Chiều nay Đứng bên giường bệnh anh Lòng mình đau như cắt Anh nói với mình, miệng cố cười mà những giọt nước mắt vẫn tràn trong đôi mắt của anh. Tôi không oán trách gì đâu. Biết chị và các đồng chí trong bệnh xá đã tận tình cứu chữa, nhưng bệnh tôi không thể nào khỏi được. Thì đành vậy, nếu tôi còn ở đây thì rồi sẽ ra đồi xiêm An nghĩ với các đồng chí, nếu tôi về dưới đó thì cũng chỉ được nhìn ông bà già một lần nữa rồi cũng xuống đất thôi. Biết nói gì với anh đây, mình đứng im hổ thẹn và tuổi cực vô cùng. Đành rằng dù ở đâu rồi cũng đành bó tay trước căn bệnh của anh, nhưng còn có điều kiện để kéo dài thêm chút. Cuộc sống của anh Còn ở đây Mình như tên lính bại trận giơ hai tay Để cho kẻ thù tước bỏ vũ khí 26 tháng 10 68 Đừng bao giờ đòi hỏi quá nhiều Dù trong mặt trận nào cũng vậy Có cái gì Không có hạn độ đâu hả Thùy Vậy thì Hãy nghĩ lại đi Đứng trên khách quan Mà đánh giá cho hết Đặt mình vào trường hợp đó để thấy cho hết. 1 tháng 11-68 Không khí ở cơ quan mỗi ngày một thêm đầm ấm. Phải chăng vì mình đã là người của đảng nên đã về sống trong lòng mẹ? Phải chăng vì những bước trưởng thành trong công tác? Tổng kết năm qua, Bệnh xá Đức Phổ được báo cáo điển hình trong toàn tỉnh về thành tích, điều trị và các mặt khác. Và trong số những người xuất sắc ấy Có cám mình Đó là một thắng lợi chung Trong đó có mình một chút Nhìn lại bước đường đi Thấy không đến nổi Phải ân hận Giữa mùa khô năm 67 Mình đã vững vàng Và ở đây Giữa trăm nghìn thử thách Với một đứa tiểu tư sản Một cô bác sĩ Mới rời ghế nhà trường Tập sự làm cán bộ lãnh đạo Mình cũng đã vượt qua Mong Thùy hãy phát huy những ưu điểm Khắc phục nhược điểm Đừng thỏa mãn với các thành tích của mình Cố gắng công tác để tiến bộ hơn nữa Kỳ lạ thật Giữa núi rừng âm u Mưa dầm rã rít Sao trước mắt mình Cứ hiện rõ một vườn hoa rực rỡ Trong ánh nắng mùa xuân tươi đẹp Những luống hồng Lây dơn cúc đào chen chúc những hoa mình và một người bạn thân thương cùng nhau dạo bước cảnh hòa bình ấy quá xa vời rồi thùy ơi bao giờ cho miền nam được hưởng những mùa hoa tươi thắm ấy ở đây bom đạn đau thương tan tóc còn nặng trĩu trên cuộc sống của mỗi người mới hôm qua đó một thanh niên hai tuổi thương tích đầy mình anh ta gọi tên mình mong được cứu chữa nhưng mình cũng đành rơi nước mắt nhìn anh chết trong đôi tay bất lực vậy đó Thùy ơi ở miền Nam này hoa chiến công hoa anh hùng vẫn đua nở nhưng hoa ấy bằng máu xương bằng cả cuộc đời thanh xuân của bao nhiêu người thùy đang đi giữa miền nam đi giữa vườn hoa ấy lòng biết bao nhiêu cảm phục tự hào và cả niềm đau xót vô hạn khi những bông hoa ấy rụng xuống trước đây thùy yêu hoa bây giờ thùy vẫn yêu hoa nhưng mỗi bước đi qua thùy đã hiểu thêm bao nhiêu về cái đẹp của hoa và tình yêu hoa ấy Đã trộn thêm rất nhiều Về ý thức yêu thương Căm thù và tự hào Của một người dân Việt Nam nữa Thùy ạ Em cũng là một bông hoa đẹp Phải không Em của tôi Hai tháng 11-68 Nghe những lời tâm tình Em nói qua thư Mình hơi hối hận Về lá thư gửi đi Thư chưa đến Nếu đến, chắc em sẽ đau buồn vì những câu hỏi của mình. Em ơi, chị xin lỗi em nhé. Chị đã đánh giá lầm một tình thương hết sức chân thành và tha thiết mà em đã dành cho chị. Được rất nhiều thư. Thư của ai cũng là những niềm thương nỗi nhớ đối với mình. Lòng cảm thấy ấm áp vô cùng vì được sống giữa chiếc nôi tình cảm ba tháng mười một sáu mươi tám miền bắc đã hòa bình tiếng bom rơi phi nghĩa đã câm hẳn rồi trên miền bắc thân yêu của ta miền bắc ơi niềm vui đang rạng rỡ trên mười sáu triệu khuôn mặt nhưng trong nụ cười của mỗi khuôn mặt ấy còn động một nét khổ đau vì miền nam Miền Nam còn đau thương trong khói lửa Vì miền Nam còn nặng những tiếng gầm gào của bầy quỷ dữ Ba má và những người thân thương ngoài đó Trong niềm vui hôm nay Không thể không chạnh lòng nghĩ đến miền Nam Và nghĩ đến mình Thì hãy cứ vui đi Dù niềm vui chưa trọn vẹn ZANG ngày tám tháng mười một sáu mươi tám ngồi bên em cầm bàn tay em ấm nóng thương yêu bỗng dưng mình thấy đau xót vô cùng khi nghĩ rằng không có cách nào để bảo vệ cho em cả nếu trong cuộc chiến đấu ác liệt này em ngã xuống thì em ơi Sẽ suốt đời chị nhớ giây phút hôm nay, nhớ suốt đời đôi mắt của em rực sáng tình thương và cũng nhớ suốt đời lời em ấm áp. Em ơi, nếu vậy, bao giờ cho nguôi đau đớn? Cứ mỗi lần nghe em nói về tình thương của em với chị, chị lại thấy kỳ lạ. Tại sao những người cách mạng lại có thể thương nhau đến mức ấy nhỉ? một tình thương sâu thẳm và mênh mông như biển cả, một tình thương trào dâng như những đợt sóng bạc đầu, một tình thương trong trắng, chân thành vô hạn. mười hai tháng mười một năm sáu mươi tám, không hiểu sao bỗng dưng mình lật những tờ nhật ký cũ, những trang thư cũ của nghĩa, soi lại tình thương của mình. Đối với đứa em trai nuôi ấy, xem tình cảm của mình có còn nguyên vẹn và sâu đậm như xưa không? Ngày xưa và cả bây giờ mình vẫn thương nghĩa một tình thương sâu sắc vô cùng. Chắc chắn rằng mãi mãi về sau, tình thương ấy vẫn nguyên vẹn. Nhưng có điều, cái nào nước sôi nổi buổi đầu ấy Đã phai đi ít nhiều. Tình thương với nghĩa bây giờ như lẽ dĩ nhiên không thể mất được. Sở dĩ như vậy là vì mình muốn hỏi mình có phải là người có mới, nới cũ hay không. Có thuận, thương yêu của mình như dồn hết cho đứa em yêu quý đó. Nhưng so lại thì ngày xưa mình cũng đã thương nghĩa như vậy. Cũng là nỗi nhớ mong kỳ lạ khi xa cách Cũng là nỗi niềm mong đợi thiết tha khi vắng bóng người thân Và nghĩa giống thuận vô cùng trong tình thương đối với mình Từ suy nghĩ cho đến hành động Y như hôm nào bất hòa với nghĩa trong chuyện Mình không nhận chiếc nhẫn Bây giờ lại đến việc thấy phiền phức với thuận Khi em cho mình tiền mua đài Trong sự bực bội, mình lại càng thấy hết tình thương của nó. Tình thương không thể đánh giá bằng vật chất, nhưng dù sao, đó cũng là những biểu hiện sâu sắc. Thùy ơi, sung sướng biết bao nhiêu khi cuộc đời đã nâng niu Thùy trong những niềm ưu ái mênh mông mà chắc rằng ít người được hưởng như Thùy. Tại sao lại có những tình thương như vậy nhỉ? Mình không thể trả lời hết được đâu